Trường 326, kiến nghị với người thường. Mấy loại càng biển, bất động sản, hàng tiêu dùng, công ty môi giới, ngân hàng này, chọn công trạng không tồi, mua vào thì không nên động, giữ cổ. Phiếu một năm, ngày này năm sau tung ra là được. Xem biểu đồ cổ phiếu có xu thế lớn, với người thường là thân cận nhất, chờ Phan Kỳ trả lời mấy vấn đề, Trần Trí khiêm tiến vào nắm lấy tay cô. Xin tôi, buổi tối chúng tôi hẹn bạn ăn cơm." Thiên Kỳ bị Trần Chí Khiêm dẫn rời đi, hai người lên xe, Phan Kỳ thở ra một hơi, "Trần Chí Khiêm, hà, anh nói có phải em xen vào việc của người khác hay không?" Phan Kỳ nói cho anh. "Nghe chuyện vừa rồi mình lên lầu đụng phải hai ba con nhà kia." Trần Chí Khiêm lắc đầu, "Em là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa." "Thật vậy sao?" "Đương nhiên Trần Chí khiêm nhớ rõ đời trước, sau khi Lưu Tương Niên hại C H ế T phân kỳ kia, có lần muốn ép anh cưới Hứa Diệu Nhi, sau đó kế hoạch của Lưu Tương Niên thất bại. Hứa Diệu Nhi gả cho công tử Phong Lưu thành tính rồi lại chẳng làm nên trò trống gì của thương nhân Châu Báu ông chủ Chu kia, nhị thế tổ kia Phong Lưu còn trên phùng học minh, lại không hề. Có năng lực Hứa Diệu Nhi cường thế thậm chí đầy chua ngoa sao có thể chịu đựng người đàn ông nào đó của mình phong lưu pi ơ ơ ở bên ngoài. Hai người không ngừng cãi nhau, thậm chí ở khu phố phố xá. Sầm uất vung tay đánh nhau, thành phố càng bởi vì nguyên nhân lịch sử đặc thù, đàn ông có tiền tìm vợ hai vợ ba là ly lẽ chính đáng, phụ nữ leo lên đàn ông có tiền đã kết hôn làm vợ bé người cũng không sao cả. Duy chỉ đối xử rất hà khắc với vợ cả của người đàn ông, không có người chỉ trích nhị thế tổ kia không chịu trách nhiệm, lại đưa tin với hứa Diệu Nhi là vợ cả, là lối khóc. Lốc bốn phía bên đường là bà điên, người đàn bà đanh đá, không giấu giững. Trong lúc nhất thời hứa Diệu Nhi chiếm hết báo chí tivi, paparazzi lấy sự theo dõi hứa Diệu Nhi mất khống chế. Làm niềm vui Hứa Diệu Nhi ở dưới áp lực nặng nề như vậy mà quất ức, nên ly hôn với nhị thế tổ kia. Sau khi ly hôn Hứa Diệu Nhi trôi qua thật sự không tốt, hình ảnh ngẫu nhiên lên báo. Ảnh. Chụp cả người gầy đến mức như da bọc bộ xương khô. Hứa hạt ghét bỏ đứa con gái này khiến ông ta mất mặt. Căn bản không muốn nhắc đến người con gái này. Cuối cùng Hứa Diệu Nhi chưa đến bốn. Mười tuổi đã chết. Hứa Hạt không muốn làm lễ tang cho Hứa Diệu Nhi, là Phùng Học Minh lấy danh bạn bè làm lễ tang cho cô ta. Tính cách của Hứa Diệu Nhi thật sự hẹp hòi cực đoan, nhưng cũng là người đáng thương. Phan Kỳ làm như vậy thật sự hơi thô lỗ, nhưng vậy thì sao? Nếu Hứa Diệu Nhi thật sự có thể đi ra, vậy sao không phải là một chuyện tốt? Trần Chí Khiêm cười rất dịu dàng, thật sự có đôi khi thiện và ác chỉ ở giữa một suy nghĩ, em cho người ta hy vọng và ấm áp, có thể cứu cô ta, như mình từ sau khi trở về, trong lòng chỉ có báo thù, muốn làm một chút việc vì thành phố này, rồi. Đến ở bên cô sinh ra cảm giác hạnh phúc với tương lai, anh khen mình như vậy. Phan Kỳ hơi xấu hổ, cô nào có tốt như vậy, đến nơi rồi, nhìn thấy Chu Nhã Lan đang vẫy tay, Phan Kỳ nhìn về phía Trần Chí Khiêm, anh mới là cho người ta hy vọng và ấm áp. Nếu không phải anh nhắc nhở, không biết chị Nhã Lan sẽ bị Nhạc Vận Vi kia làm thành cái dạng gì, được rồi, đừng khen lẫn nhau nữa, vào đi thôi." Phan Kỳ phát hiện mình bị Trần Chí Khiêm ôm lấy eo, cô muốn tránh thoát, nhưng Chu Nhã Lan đang chờ bọn họ phía trước, Vân Mộng Hà vụ không nghĩ chuyện sắm vai vợ chồng ân ái này, bọn họ còn chưa nói ra trước. chỉ có thể tiếp tục. Phan Kỳ bị Trần Chí Khiêm ôm vào quán rượu, "Chị Nhã Lan, chị đến khi nào vậy?" "Cũng vừa tới thôi." Chu Nhã Lan nhìn hai người, dù sao thì cũng là vợ chồng nhỏ, gắn bó keo sơn.